Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách Các bạn thân mến, trong buổi đọc hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục với phần thứ 6 của tác phẩm Dòng sông thơ ấu Tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáo Nghe câu chức kinh của Đức Thầy từ đất phận trở bè Nghe câu chức kinh của Đức Thầy từ đất phận trở bè Tư hả hê lắm Cha tôi nói Ông Tư đi khoe với người ta Mày là như thầy tăng tạo Đi thỉnh kinh về Cha nghe Cha mắc cỡ quá Rồi cha tôi cười Nụ cười thật mỉa mai Ông cho cô hai lên gọi mày xuống chơi Thăm bà cô Ông hỏi gì Nhớ lựa lời mạng nói Xong chuyện nhớ về liền Nghe chưa Dạ Chiếc xe ngựa vừa đậu lại Tôi đã nghe tiếng ông Tư Từ trong nhà vọc ra Ai như nó xuống đó bây Nó chứ ai nữa Tiếng của cô hai thảo Cô ngoài ba mươi Người gầy gò môi mỏng Miệng lúc nào cũng nhai trầu Môi lúc nào cũng đỏ Gần đây Nhắc đến cô Cha tôi nói Con nhỏ đó mà nói tới đạo ấy thì cái miệng của nó cứ xè xè. Từ trong nhà, cô chạy ra tận xe, nắm tay tôi dẫn vào. Miệng cô lại xè xè. Còn thật có phước quá, người như cô ấy mà chưa được lên tới đất Phật đó nghe. Ông tôi ngồi sẵn trên bộ ngựa. Bạc cổ tôi lúc nào cũng lẩn thẩn trong sân, tay lần chuỗi hạt. Cũng như bao nhiêu lần khác Tôi khoanh tay thưa bà, bà chỉ nhìn và tay vẫn lẩn hộp chuỗi. Con ngồi xuống đây. Ông chỉ cái ghế bên bàn, nhìn cái nhát dao bên bếp bàn. Tôi sợ, dù ông nhìn tôi với đôi mắt âu yếm. Ông hỏi và tôi kể lại tỉ mỉ những điều ta hay nghe mắt thấy ở làng Hòa Hảo. Cô hai thảo ngồi bên cạnh như để chứng kiến cuộc nói chuyện của hai ông cháu. Có điều gì thầm ý, cô lại tắt lưỡi Chú hai điền con về, có bé qua đây Nó nói lần này nó xin quý y theo đạo Nó nói kinh sấm của thầy nói đâu chú đó Kể là cũng nhờ con Cô hai thảo chêm thêm Cũng không phải tới bây giờ, nó mới muốn đâu tía Nó mới vô lâu rồi nhưng mà sợ chú chín. Bây giờ nó lên được đất Phật rồi, cha nó cản nó cũng không được. Để ta coi cha con nó làm sao. Còn con con đã chết được tinh sấm của đức thầy rồi ấy, từ bữa đó tới nay con thấy trông người ra sao? Ra gì? Tôi chỉ thấy buồn nhưng không gián gái, chỉ dạt cho qua. không được giống thằng cha mày. Từ nay về sau ấy, không được hốt tắc nữa, nghe chưa con. Khi thì ông gọi tôi bằng mày, lúc gọi bằng con. Trong một câu nói, ông tỏ ra vừa giận, vừa thương, vừa dọa, vừa vỗ về. Hảo gọi thằng cảnh gia cho nó thấy. Cô Hai Thảo sút sắng, đột đứng dậy, bước ra vườn sau. Một lát sau cô dẫn thẳng cảnh vào. Cảnh, con trai đầu lòng của ô, gọi ông bằng ông ngoại. Tôi với nó là anh em cô cậu, một đầu ông bố. Nó kia, một thằng nhỏ mới lên 6, tròn cuồm, tròn như hột mít, da rám nắng. Nó đã cắt từ lúc nào đã bới được. Theo lời dạy của má, nó khoanh tay cúi đầu thương tôi. Tôi nhìn cái động tác nhỏ như củ tỏi treo tọt đen sau óc và con chim của nó tôi thấy nó quái gở quá. Con thấy chưa, mới bao lớn mà ông đã cho nó đẻ tắc rồi, thấy nó mà liều đấy. Dạ, thưa ông, thưa cô, con về. Tôi không dám ngủ lâu, sợ tắc của mình bỗng dưng lại dài xuống và sau óc lại tròn ten cái củ tỏi. Sống sí bực bội biết chừng nào. Tôi vội vàng ra về, khi nghe có tiếng kèn xe ngựa bí bo bí bo sắp chạy qua cửa. Về tới nhà, cha tôi hỏi, "Ông tư bảo gì?" "Bảo con để tóc như thằng Cảnh." Cha tôi cười, nụ cười mỉa mai và khinh bỉ. "Con muốn đẻ thì cứ đẻ, nhưng phải kêu thợ ở Thiến Hêu nó thiến đi." làm đàn bà luôn cho nó tiện. Nếu trong đầu tôi có ý nghĩ muốn đẹp tóc theo đà, thì cái ý nghĩ mới nho nhỏ ấy đã bị nụ cười và giọng nói của cha tôi đánh tan. Cái thảo bạt của nhà tôi trở thành nơi qua lại của bà con, của bạn bè từ sáng cho đến tối, không lúc nào ngớt. Không dám nói cả làng Nhưng có thể tất cả bạn bè của cha tôi đều nghỉ việc, suốt ngày đi tìm nhau, kéo đến bản chuyện thời cuộc. Có người truyền đạo, có người chống đạo. Tôi đã đến lúc phải giúp gia đình kiếm miếng ăn. Cái tuổi 13 của tôi, tôi làm gì ra tiền? Năm 1945 ấy, năm kinh tế, cái gì cũng khan hiếm, thuốc lá cũng khan hiếm. thuốc u ba tốt, belia, cotap mà người ở chợ hay hút không cỏ nữa. Thế là ở chợ mọc ra không biết bao nhiêu nhà làm thuốc lá. Người ta lấy thuốc dê, thuốc cao lãnh, tầm đường tầm mật, tật gan thảo với rượu hoặc cà phê, quấn thành điếu, đặt đủ thứ tên. Như trẻ con nghèo ở chợ, tôi ôm cái thùng thuốc lá đi bán. Tôi bán được vài hôm thì nghỉ. Tôi không biết mời, cũng không biết tranh khách, nhưng cũng không phải vì lẽ đó, mà vì gặp lại một cô bạn học. Khi tôi thấy cô bạn váy ấy, ấy từ xa ngoài chợ ở lẫn trong đám đông, tôi đã vụt chạy, nhưng không kịp. Cô đã gọi tên tôi và đi vòng một ngả khác, buộc đứng trước mặt tôi. Nhà cô ở trong tinh, đường Quan bon Lộc Xuyên. Trong lớp chỉ có tôi và cô làm người cùng làng. Cô là cô gái đẹp nhất lớp. Tôi với cô lại ấp cấp tháng cùng một nhà suốt 3 năm. Cô lẽ vì là người làng nên hai đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Cùng đến trường và cùng một con đường trở về, cùng một mốc cây, cùng một mái nhà, hai đứa không thể vắng nhau. Ngày nghỉ hè, ngày Tết, hai đứa cùng tìm đến thăm nhau. tình yêu. Không, tình bạn. Đúng, nhưng cũng không. Có cái gì khác hơn tình bạn? Không phải là con sông, nhưng nước cho con kênh trước cửa nhà tôi là nước của con sông đổ về. Triều nước lên đẩy và giữ ốc quyen, khi con nước ròng, nước lại trở về sông. Cái hôm tôi gặp cô ở chợ, lúc tôi đang ôm cái thùng thuốc lá, ấy. là lần gặp cuối cùng. Sau ngày tôi đi, tôi luôn nhớ đến người con gái ấy. Những đêm hai đứa ngồi bên nhau cùng một ngọn đèn, mấy mươi năm sau, mỗi lần nhớ lại, kỷ niệm cũng dậy lên trong lòng tôi mùi thơm trên mái tóc cô. Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp lại cô, cái ý nghĩ bâng quơ và mơ màng như một làn khói mỏng, nhưng không bao giờ tan. Vì ngọt gió của thời gian. Có lúc tôi nghe trong sóng kinh có một người con gái tên Trầm theo đạo Hòa Hảo, cùng dữ lắm. Tôi không tin, tôi không tin. 30 năm sau, mấy lần trở về làng, tôi đều hỏi đến cô nhưng không ai biết, cũng không ai nhớ. Một hôm gặp lại thằng bạn học cũ, nó khoe trong làng bây giờ Chỉ có nó với một vài người còn ở nhà bè. Bắt cái bể lên nhậu, còn gì ngon bằng. Nó nắm một nắm bột giòn ném xuống bể. Cá hề trong bể hàng trăm hàng ngàn con cùng một lúc giật lộc cái đuôi vàng rực. "Mày còn nhớ ai không?" "Ai là ai?" "Cô bạn học hồi nhỏ của mày." "Trầm. Mày còn nhớ khá." Còn sống à? Bảy chưa chết mà sao người ta không còn sống? Bây giờ cô trầm ở đâu? Trụ cũ ở qua Long Xuyên, nhà bên này cây cọc đá. Tôi nghiệp đó còn nhớ mày, nó hỏi thăm bảy ngoài, về mấy lần rồi mà chưa qua thăm cổ, mày tệ quá. Bà tôi đâu có biết là mỗi lần về là mỗi lần tôi tìm hỏi thăm cô. Mai tôi đi. Đáng lẽ phải đi ngay bây giờ nhưng thôi, nhọc đã cùng một lớp chắc là cùng một tuổi của mình chứ gì. Chắc cũng chỉ xí xê xích một hai tuổi gì đó thôi. Cỡ đó hơn 40 rồi như mình vậy mà chưa có cháu con. Tôi ngộp sững một lúc lâu. Sao vậy? Tôi hỏi. Tao lập sao biết được? Cái xứ của mình ấy, có những người cho đến chết, mình cũng không sao hiểu nổi. Nếu cái lúc đầu mày đi ấy, mày với nó được 17, 18, thì có thể nói là nó chờ mày. Đằng này, năm 45, tụi mình mới 13, 14, tắm còn ở chuồng trong vòng. Biết gì? Bạn cầm lưu rượu cụ ly tôi. Thôi, uống đi. Mai gặp rồi biết, nhớ hỏi cô giáo chi. Tên chồng không ai biết đâu. Sáng hôm sau, tôi đến nhà chồng, cô bạn học ngày xưa. Ngày xưa hơn 30 năm trước, những ngày hè ngày Tết vắng nhau, chồng rất trợ tìm tôi, chứ tôi chưa đến nhà chồng. Nhà của chồng cũng như bao nhiêu nhà sàn khác ở làng, tất nhiên, không có nhà nào giống nhà nào. Nghe có khách Từ trong buồng bước ra thấy tôi, trầm gọi đúng tên tôi. "Trầm." Tôi gọi tên người bạn xưa. Đã hơn 30 năm tôi mới nghe lại tên trầm. Trầm kéo ghế ngồi đối mặt với tôi. Đến sóng này gọi tên trầm mà người ta biết à? Tôi kể cho trầm biết, nhờ một người bạn học cũ mới biết tên mới của trầm. Cô giáo Chi hơn 30 năm, khác những người con gái tôi gặp sau hơn 30 năm đi xa, trầm thay đổi chặng bao nhiêu. Những cô gái nhỏ ấy đã làm mẹ của một đàn con, có cô đã có xu gia, có cô đã có chồng họ, chóng đổi, đã thành đàn bà hoặc một bà già. Họ thay đổi đi bớt sữa nuôi con. Còn trầm vẫn là một cô gái ngày xưa, một cô gái trở về già, vẫn vậy. nhưng héo đi, cái mái tóc xoăn sóng vẫn còn đó trên vầng trán của cô. Chồng vẫn gọi tôi bằng tên như hồi xưa, cô học trò. Tên thật của mình là Chi, nhưng hồi đó vì quá tuổi không được đi học nên ba má mượn khai sinh của một cô người hàng xóm. Cô ấy tên chồng, nhỏ hơn mình 2 tuổi. Chi lại kể tiếp Sau này cô chẳng theo đạo hòa hảo Mang lồng công Đi ngựa xong ra chiến trận Dữ lắm Đã chết rồi Vì cái tên chẳng và cùng xóm này Nên có người tưởng là mình Tôi không gọi bạn gái nhỏ ngày xưa là chẳng nữa Mà gọi đúng tên của cô Bao nhiêu năm nay Chi vẫn sống ở đây Không Có đi kháng chiến Có về đồng tháp 10 Sau hiệp định Geneva Sau Chị có trở về làng là cô giáo, cũng là nơi đi về cho anh em mình. Bây giờ chị vẫn là cô giáo. Bây giờ tôi mới biết chị lớn tôi 2 tuổi. Hẹn gì? Hồi đó hoa trong tình bạn ấy, chị có nhiều cử chỉ tỏ ra là người chị của tôi. Áo tôi rách, chị mang kim ra vá. Lúc tôi đi chơi, quần quần áo bùi lại đó thì chị đem đi giặt, thỉnh thoảng lại dạy la nữa. mới đây mà đã hơn 30 năm rồi, cứ gì mình được trở lại như ngày xưa. Vẫn cái đôi mắt mở tròn ấy nhìn tôi và nói, "Ra xa thôi." Kể lại cho chị tôi nghe chuyến đi thăm cô bạn học ngày nhỏ, chị tôi sực nhớ. "Hèn gì, lúc nào ra đây ấy, nó cũng hỏi thăm em. Chị có nói với em mấy lần, tại em không để ý." Vì chị nói là cô giáo chi nên em không để ý. Gặp lại nhau có vui không? Nghe nói cô giáo chi từ đó đến giờ không có chồng. Ờ, không nghe nói gì đến chuyện chồng con. Sao vậy chị? Ôi, chuyện đòi con người ta làm sao hiểu được. Nghe nói hi hội kháng chiến, chi có hứa hôn với một anh bộ đội nào đó tập kết ra Bắc, sao đến nay vẫn chưa thấy về? Hy sinh hay là lấy vợ khác rồi, chắc biết. Vậy là cuộc đời của bạn học ngày xưa của tôi, cô giáo Tri, như bao nhiêu người con gái Việt Nam, chẳng khất gì trong nắng. Tôi đã được gặp nhiều chị, hứa hôn với người đi tập kết ra Bắc, sống vậy chờ đợi suốt 20 năm, người chồng chưa cưới của mình, hoặc vì hy sinh, hoặc vì không sắp trở đến 20 năm đã rẻ bụi. nên cả đời bị gian dở. Chi, người bạn gái nhỏ xưa của tôi là như vậy. Chuyện không bao giờ xảy ra, bất phận, nhưng cũng có đôi lúc tôi mơ tưởng, nếu ngày tôi xa Chi, tôi được 18 hoặc đôi 20 thì cuộc đời của Chi đâu có lỡ dở. Sống không thể thiếu ăn thì cũng không thể thiếu mơ tưởng. Sau cái lần gặp chi ở chợ trở về, tôi bỏ hẳn nghề bán thuốc lá. Chị tôi khuyên, "Mình nghèo thì đi buôn, đi bán, chứ có ăn trộm ăn cắp của ai mà em mắc cơ ức." Tôi không dám nói thật với chị. Em đi lãnh thuốc về, cũng mượn cho người ta, cũng được tiền mà lại được ở nhà giúp chị. Em muốn vậy cũng được. Tôi đặt cái bạt thuốc cuốn ngoài thảo bạc, trên tấm đẹp Dưới tủ thờ ở cột cha tôi, tôi ngồi từ sáng cho tới chiều, nhờ đó mà tôi nghe hết câu chuyện của khách đến chơi nhà. Từ ngày cha tôi cho má tôi lên làm hoàng hậu, cô Hai Thảo như được nút, ngày nào cũng lên chơi. Cô ngồi một chân đẻ lên ghế, ăn trầu xỉa thuốc, miệng nói sộc sệch. Chẳng biết cô đập kinh sấm lúc nào, bà thuộc nau nau, nói vài câu lại dẫn ra một câu sấm. Câu giả. Thầy tự xưng là thầy tu, tức là thuộc Tây dòng nghiêm. Sao không nói thẳng ra mà nói lái chi vậy cô hai? Tôi mày nhỏ chưa biết, thời buổi này á Tây đang cai trị mình, nói thẳng ra sao được. Cô nói những điều khác nhau giữa đạo Phật giáo Hòa Hảo của cô với tất cả các đạo khác. Tu mà không mê tín dị đoan Không cần lên chùa, chỉ tu trong lòng mình, tu mà không cũng sôi cũng giảng, chẳng cho thầy chùa thầy pháp ăn, chỉ có nước lạnh, bông hoa, với nhang thôi. Thờ thì không phải thờ tượng Phật, chỉ thờ một tấm vải màu già. Màu già là màu thuốc độc, tụ. tụ con hiểu chưa? Cũng gọi là màu kết mạng của anh em mình đó. Đạo tu bốn cái nghĩ ăn, ân. ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo ân đồng bảo và nhân loại. Tu đến đạo thế cho rồi thì sau mới được đứng ngồi tòa sen. Cô nói đạo với đời lẫn lộn, nghe rối beng, những người đến chơi, già trẻ đều có, ngồi bệt dưới sàn, nhìn cái miệng xoèn xét của cô, miệng người nào cũng há hốc. Cô hôm như người lên đồng, vì say chầu hay vì quá hào hứng mà cái gò má của cô pun đỏ như đánh phấn hồng. Hai con mắt trợn tròn lên lung linh Cô thả chân đướt xuống Coi tao đây nè Rồi cô ra cả địa bộ đốt nhang Cho đến cách lệ phận Cô xá rồi cô quỳ Má tôi từ trên chiếc võng bổ trăng Cũng lọ mọ ra ngồi xem Và lần nào trước khi về Cô cũng kết luận bằng hai câu Tu hành đâu có tốn su Không tốn mà Mào sau thoát khỏi lao tù thế gian, nghe chưa? Mỗi lần thấy cô đến nhà là cho tôi kiếm cớ đi vắng, cho tôi không chịu nổi cái niệm xen xét của cô, nhưng không muốn mất lòng giữa bạn phong, với lại nhà đang mượn núi của cô. Cô Hai Bay nó về rồi hả? Bước lên nhà cho tôi hỏi. Không uống rượu mà như con say, nó sắp điên hay sao ạ? Trong làng không chỉ có người như cô hai thạc của tôi mà nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng thấy họ từ mịt vườn kéo lên chợ vào nhà của bà con, đi đâu cũng gặp cô hai thảo vừa truyền đạo vừa nai nỉ, còn ông tư tôi thì vừa truyền vừa hăm dọa. Một hôm, ông chín hét lên nhà than với cha tôi. "Thần điền của tao á, nó theo đạo hoa hào quân mai hay. Thấy nó dựng bảng thông thiên" sững chan thở, quần áo đem dinh nụ màu già, tao hỏi, tao dậy, tao nói với nó. "Mày tưởng tao không biết tu sao? Đà tu, tao cũng tu, muốn tu thì tu như tao đi nẻ. Tu làm gì cái đạo nhánh đạo nhấp đó? Còn đức thầy, tao đã thấy hình rồi. Đặt ông không ra đặt ông, đàn bà không ra đàn bà, nước da xanh lớp, cái mặt chết yểu, mày theo làm gì?" Tao nói vậy Bảy biết không, tao nghe nó hét lên một tiếng, tưởng như sắp nổ bên tai, nó giật run lên như con thằn lằn bị đứt đuôi. Nó nhìn tao, hai con mắt của nó nếu mày thấy thì sợ lắm. Nó bắt đầu để tóc lộc trở như cái đống chả. Cũng may tao đẻ ra nó, chứ hờ ngược lại mà nó đẻ ra tao ấy thì tao bị ăn một cái bập tai rồi. Tu mà sao dữ vậy? Tao không hiểu được. Mạo chú mày thấy vậy buồn lắm lắm quên tao. Thôi, ở sóng này, chẳng lẽ như nó cũng theo đạo hết rồi, nó đứng ngoài một mình buồn chết kẻ nó. Bữa sau tao nghe cậu tư mày nhắn tao lên, nghe nhắn tao biết chuyện gì rồi, gặp nhau chỉ xin chuyện. Tao mà nói mặt của Đức Phật thầy là mặt chết yểu ấy thì không phải ăn bập tai, mà bị ăn dao. Tao mới nhắn ngược lại, dạo này dậy ít bọ sông nhiều quá, không bỏ đi được. Vậy là trong dòng họ của mình chỉ còn có nhà mày là đứng vững, dám mặt giữ dịp đi đứa nhỏ, thời thế thì thật nhiễu nhương. Một người nữa hay đến chơi nhà tôi là chú ba giáo, bà ngoại của cha tôi, với bà ngoại của chú là chị em ruột. Bà ngoại của chú cơ cũng gọi là cô. Cố út Chú nhỏ hơn cha tôi vài tuổi Và cũng vai em Chú là niềm vinh hạnh của dòng họ tôi Và cho cả làng Trong làng chỉ có chú học với tú tài Được người làng gọi là tú tài giáo Đồn rằng chú nói tiếng Tây Cò Tây ở làng con phải sợ Người ta khen chú nói tiếng Tây như lạnh rau Người chú lịch sự lắm Người cao giáo mặc xương xương Với vở tráng thông minh Áo quần lúc phẳng nếp Đẹp nhất là cái mái tóc, không dài cũng không ngắn, cái mái tóc bập bồng. Chú sống ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới về làng, lần nào về chú cũng đến chơi với cha tôi, hai người tâm đầu ý hợp lắm. Giạo ấy sợ con Đồng Linh ném bóng cùng với một số người từ Sài Gòn về quê, chú trở về làng và ngày nào cũng đến với cha tôi. Nghe nói thỉnh thoảng chú có viết báo Nghe chú viết được báo Tôi đã phục rồi Mặc dù chưa đọc của chú bài nào Nhờ chú mà tôi biết được Đôi chút chuyện trên thế giới Biết phát xích đức Ý với nhận là phe trụ Biết chúng đang đánh ai Đã đến đâu và thua hay thắng Biết chúng muốn gì Tham vọng muốn làm bá trụ toàn cầu Tưởng đụng tới ai Đụng tới liên xô Thì đời của nó coi như tàm Lịch sử đã chứng minh, Napoleon đó, đánh chiến cách thắng, cuối cùng đành phải tháo chạy. Chú ngồi chéo một chân trên ghế salon gần vách đàn kia, cha tôi cũng ngồi chéo trên ghế salon gần vách đàn này, cách xa nói với nhau. Có lúc chú rời khỏi ghế, đứng thẳng người, vừa nói vừa bước đến giữa thảm bạc và vừa nói vừa ra địa bộ, khiến tâm bê mặt Những câu chuyện của chú về đạo Phật giáo hòa hảo đều ngược lại những điều của cô Hai Thảo, như tranh cãi, nhưng hai người không bao giờ đối mặt nói với nhau. Có cô Hai Thảo thì không có chú, có chú thì không có cô Hai Thảo. Sau ngày khởi nghĩa năm kỳ 1940 của anh em mình ấy bị thất bại thì đạo hòa hảo mới lan tràn, lịch sử như qua một khúc quanh. Chú ngồi chéo một chân trên ghế và hai tay chống lại Đừng bệnh, tự tin." Rồi chú lạnh đứng dậy bước tới, đưa tay chỉ vào ngực mình. "Tôi là nhà báo, tôi thấy mình có bổn phận phải ghi nhận những gì đang xảy ra của lịch sử. Tôi đã tìm hiểu người sáng lập ra đạo Hoa Hảo rồi." Chú rút trong túi ra một cuốn sổ tay, lật qua mấy trang. "Tôi đã ghi như vậy. Người sáng lập ra đạo Phật giáo Hoa Hảo tên là Huỳnh Phú Sổ." Sinh năm 1919, tức năm Kỷ Mùi, tại làng Hoa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, là con thứ tư của ông Huỳnh Công Bộ, nên cũng gọi là Thầy Tư Hòa Hảo. Ông Bộ là hương cả trong làng, cũng gọi là cả bộ, nhà điền chủ. Vẫn cầm cuốn sổ tay nhưng chút không đọc nữa, nói thuộc lòng. Hồi nhỏ học ở trường làng, thầy giáo là ông Pha Tắc Khoái, người xa đẹp có vợ ở ở làng Hòa Hạ. Cả trường làng lên học ở Tân Châu, ăn cấp tháng tại nhà ông Bình Văn Sánh, bệnh phải bỏ học trở về, thuốc men không hết, cuối cùng mới đi tu ở chùa Tây An trên núi Sam, sau lạc lên núi Cấm. Rồi chúc cười. Mấy người tín đồ hoa hảo ở làng Minh cũng trong vòng bà con chưa chặng đâu xa, không bước ra khỏi nhà một bước, ai dám nói đến chùa Tây An Nghe họ nói mình tưởng là chùa nằm trên đỉnh núi thiêng nào cơ, mơ mơ ảo ảo trong các tầng mây. Thầy tu luyện từ đó mà hạ san. Có phải đâu anh, tôi đã lên đến tận nơi, tật trốn rồi. Rồi chú kể lại với cha tôi chuyến du hí đến viếng chùa Tây An của chú. Chùa Tây An có xa xôi gì đâu, dưới chân núi San, cách Trọ Châu Đức chừng 5 cây số. Con đường từ châu đất dẫn vào núi Sam là con đường đá qua những cánh đồng. Núi Sam giống hình một xác khổng lồ phủ rêu xanh. Giữa cánh đồng, sương mùa gặt, dạ vàng tươi, núi Sam như nằm trên một tấm đệm. Núi Sam thuộc làng Vĩnh Tế, một cái làng của chùa Miếu và đền thờ, có miếu bạc chúa sứ, có cả lăng của Thoại Ngọc Hầu. Người đã đào con kinh Vĩnh Tế Chùa Tây An đứng sếu đầu bờ trên triền núi, trước chùa là cổng, cạnh chùa là tháp, sau chùa là vườn cây tĩnh mịch âm u. Chùa có từ thời Thiệu Trị, năm 1847 lập bằng tranh, đá trăm năm, giờ thì tường vôi mái ngói. Trong chùa hàng trăm cố Phật được đặt trên các bàn thờ. Ở hậu đường, đặt ngay căn giữa một bàn thờ lớn thờ một tượng cốt mắt mang kính cầm mặc sâu lưa thương, khoác áo nâu sờn, mặt hiền từ. Đó là tượng Phật Thầy Tây An. Phật Thầy Tây An là ai vậy? Tên thật của ông là Đoàn Minh Nguyên, người ở làng Thọ Sơn, tỉnh Sa Đéc. Theo sử xưa ta ấy thì Thọ Sơn là một thắng cảnh, bốn mặt làng đều có sông nước, làng như một cánh bèo dắp siêu bạc, trong làng cá lội cỏ bay. Cũng gần trăm năm trước Phác vừa mấy cai trị nước ta, ông Đoàn Minh Nguyên đến vùng trà Bương Xảo Môn Lâm Kiến, nhằm lúc có dịch tà, ngược chết không sót kẻ siết. Tiếng đồn ông về đó vừa truyền đạo, vừa trừ dịch dịch cho dân, dân chúng ngưỡng mộ ông từ cắt nơi kéo đến. Nhà cầm quyền pháp sợ ông khuân dân giấy loạn nên bắt giữ ông ở chùa Tây An. Từ đó ông lập ra tông phái Bổ Sơn Kỳ Hương. Ông chủ trương giản dị mọi hình thức tu hành để trở về nguồn với bảy lai thanh tịnh của Đức Phật. Không thờ Phật cốt, không gõ mõ tụng kinh, không cần phải đi chùa, tu đâu cũng được và phải nhớ bốn cái ơn lớn: ơn tổ tiên cha mẹ, ơn đất nước, ơn Tam Bảo và ơn đồng bào nhân loại. Cái mả của ông trông trước chùa, cái mả bằng như mặt đất, rất người. Ý của ông Người chết không nên giành đất của người sống, cứ cho bằng phẳng để người sống có đủ đất cày bừa trồng trọt." Cha tôi gật đầu. Cái ý đó ngộ nghe được. Thời trẻ, thầy tư đã lên trị bệnh và tu ở chùa này, đến ngày trở về lập ra đạo Phật giáo Hòa Hảo, đã bắt chước như vậy. Chúng kết luận rồi trở lại ghế ngồi chéo chân. Bắt trước có sửa đổi và có thêm rất lợi hại. Cha tôi nói, y lại đúng cái chỗ ngứa của người cùng thời, tự xưng là thầy tu, tức là thủ Tây. Con thảo cậu Tư mê cái tiếng nói lái đó lắm, đi đâu cái miệng cũng kêu thầy tu thủ Tây. Cha tôi vốn ít nói, thường chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đấy vào một đôi câu. con lẽ gì đã sống ở Nam va, nên lúc ở nhà, cha tôi thường vận chiếc sà rống tơ sọc vuông màu xanh đỏ và mặc áo thun ba lỗ ra đường, cha tôi mới mặc quần áo đàn hoàng. Chiều hôm ấy, chắc vì gặp lại chú ba giáo, người tâm đồng ý học, cha tôi cũng trở nên sôi nổi. Khác hơn chú ba giáo, cha tôi vẫn ngồi yên trên ghế, chờ không bước tới bước lui như chú. Cha tôi nói. Ông ta ấy, con người chỉ có như vậy, mặt thiên hạ theo dệt, không biết bao nhiêu điều nhũ ọt. Mới đây thôi cũng không ai lạ, con Thảo, con của cậu Tư, lên đây, tại cái nhà này nói rằng Nhật đã mời thầy của nó tới, Nhật nó thử bằng cách cho thầy uống axit, thầy bưng cái chén axit lên, thầy biết nhưng thầy vẫn uống. uống như uống trà. Uống xong ấy, thầy vẫn ngồi đàn đảo với bọn chúng. Quân Nhật sợ quá, mới lấy kiếng hiển vi dòi lên ngực thầy, xem ruột gan thầy có suy xuyển gì không. Thì chúng thấy trong ngực thầy có ba ông Phật. Họ đặt ra như vậy mà vẫn có người tin được chú ba mày thấy con lạ không? Nói thiệt với chú ba mày, tao không muốn gây xích nít với bà con làm gì, nhưng cái bữa đó tao nghe tức mình quá. Tao mới bảo, nè hai, nếu đúng là như vậy thì em mời thầy lên đây. Cha tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ cái tủ thợ. Acid để thử vang của anh kia, anh cho thầy em uống ba giọt thôi, chứ không cần uống cái một chén. Xem miệng lưỡi và ruột gan của thầy em có cháy ra không cho biết. Nghe tao nói vậy thì nó mới bảo, anh hai sao cũng chứng nào tận ấy hoài, không biết chừng nào anh mới bỏ. Nếu mà tao không nói như vậy thì không biết chừng nào nó mới chịu xách nón ra về." Chú bà giáo cười, cha tôi cũng cười, cả hai đều không cười ra tiếng, chỉ nhếch môi. Chú bà giáo lại hăng lên. "Chuyện đồng đại vậy mà có ý nghĩa lắm đó anh hai, hoặc là họ muốn dựa vào Nhật để gây thêm thanh thế, hoặc là Nhật muốn dựa vào họ để nắm lấy tín đồ." Cả hai đều muốn dựa vào nhau. Đúng vậy, họ đã đập nát một con đường chính trị rồi đó. Anh Hai, theo tôi được biết thì bây giờ đạo Phật giáo Hoa Hảo là một cái túi đựng các phe phái chính trị. Người của Pháp, người của Nhật, bọn đệ tử cũng nhảy vô. Có một số đảng viên cộng sản vì phải trốn tránh cái lưới mật thám của Pháp Nhật, hoặc vì thất chí, hoặc vì muốn giành lại quần chúng cũng đã vào đạo. không hiểu cái cơ sự của đạm này ấy rồi sẽ ra sao anh hai. Câu chuyện bỗng dừng lại qua giọng nói buồn rầu của chú bà giáo. Tôi lại cúi xuống cái bàn cuốn thuốc, cái cây lăn trong tay tôi lăn đều, từng ba điếu thuốc rơi xuống manh đệm. Chú bà giáo bỗng kêu lớn giọng hốt hoảng. Chuyện gì mà người tất chạy dần dần vậy kìa. Tôi cũng chồm lên nhìn ra. Ngoài đường trước cửa nhà tôi và trên đường bên kia bãi cỏ, già có, trẻ có, đàn ông đàn bà từ trong các ngôi nhà tú ra đường, cắm đầu cắm cổ chạy ra chợ, vừa chạy vừa la. Tôi cũng định phóng xuống sân thì cha tôi gọi giật lại. "Chuyện gì lạ vậy anh hai?" Chú ba giáo hỏi với giọng lo lắng. Giọng nói của cha tôi bình tĩnh hơn. "Cũng một tin đồng gì đó vậy thôi." Làng này bây giờ lâu lâu lại có một tin đồn làm rối nháo cả làng. Cũng như hôm rồi, tàu chả lính Nhật ghé lại bến, có vài thằng lính Nhật đeo hươm lên bệ đi lên trọ. Chỉ có vậy mà cả làng chạy lên xem. Đồn là lính Nhật rút hươm ra, đòi lấy đầu thằng cò trả thù cho dân An Nam. Thấy người vẫn còn chạy trên đường, chú Ba vẫn chưa hết lo, hai tay nắm lấy hai thanh cửa, chân nhấp nhổ. Tôi cũng không thể nào trở lại cái bàn cuốn thuốc, một chân vẫn đẻ trên bậc cầu thang. Tôi nhìn qua con sông qua khoảng trống. Người trong làng đang nhốn nháo, nhưng dọc sông vẫn yên tĩnh, những rề lục bình vẫn theo con nước trôi xuôi. Một lúc sau, người ta lại lác đác trở về và người trong nhà tôi vẫn chưa biết chuyện gì. Trong số người trở về có chú Tư Khởi, ba của anh Hoàng đánh xe ngựa là hàng xóm nhưng chú ít sang chơi nhà tôi. Có lẽ cách nghề của chú với cách nghề của cha tôi khác nhau. Tôi để ý thấy chú chỉ đến khi có chú tôi ở nhà. Chú với chú ba cửa tủ của tôi có vẻ tâm đồng ý hợp. Nhưng dạo này dù chú tôi đi vắng, thỉnh thoảng chú cũng sang chơi. Chú cũng không vào đạo nên gần gũi với cha tôi hơn. Trong số người lạc đắc trở về, Chú rẽ xuống đường, bước lên cây cầu khỉ bắc qua nhà tôi. Ai như anh Tư Khởi xe ngựa vậy, anh hai? Nó chứ ai, con nó thì thiên nàng cũng biết tin. Cha tôi đưa tay quắc, vô mau Tư Khởi. Chú Tư Khởi có cái tài bắn chi, cả làng ai cũng biết tin. Chú không bắn bằng súng mà bắn bằng giảng thun. Cái giảng thun của chú đứa con nít nào thấy mà không mê. Cái nạ bằng cong xe, vừa đỏ mồ gỗ, vừa bóng vì mồ hôi tay của chú. Hai sợi dây thun, không phải thứ dây thun ruột xe đạp của trẻ con đâu. Dây thun bằng ruột xe hơi, dày và bề ngang bằng hai ngón tay của tôi. Tôi cũng đã từng cầm thử, tôi lấy hết sức cũng không thể nào rung nổi. Còn đạn của chú, chú vo bằng đất sét, viên nào viên đấy to bằng nắm cả cái chim sâu, chim sẻ, chim chao chạc, loại đó chú tha hết. Trên đường đi săn, nếu ai đem chim tới đổi một con lấy một viên đạn của chú, chú cũng không thèm. Đạn của chú chỉ là để dành bắn chim lớn, bắn con nào ra con nấy. Chú chỉ bắn tràng bè, gà đái với hồng hoàng cao cát. Chú lặn lội trong đầm lầy, bắn những con chim đậu trên cây sao cao vút. Chú Ngu chỉ nhắm ngay vào cái ốc o của nó mà bắn, bắn như đẻ. Mỗi lần chú đi bắn về là trẻ con hàng xóm rủ đến nhà chú. Không chỉ có con nít chú tôi mà cả người lớn cũng đến xem chim. Chàng bè mỏ dài thượt, hai cái cánh của nó nếu kéo banh ra dài bằng sải tay của bọn con nít chú tôi. Chú kể chú bắn những con chàng bè ấy lúc nó thả buồn trên mặt nước. Chàng bè thả buồn là sao, chú Tư? Chú Tể Chàng bè khi gặp một cái đầm nước, nó thả xuống, lật một cánh đưa lên trên, trông như cánh buồn vậy. Nó dùng cánh đó, bốc gió trôi đi. Còn cò thì không phải có cò nào chú cũng bắn, chú chỉ bắn cò hương thôi. Cò thì cũng chẳng được bao nhiêu, toàn sương sắc, nhưng nó quý ở bộ lâm ngực. Nếu ai bị đứt tay đứt chân chảy máu thì lấy cái lông của nó dịp vào vết thương, máu sẽ cầm ngay. Hỏi về nghề săn chim của chú, chú nói: "Muốn bắn được chim lớn phải lặn lội trong đồng sâu, không để cho nó thấy mình, gần tới nó phải nhẹ chân, đầu phải đội cỏ, lúc chăm mình xuống nước thì phải đội lục bình, đội lá sen. Cốt yếu là không cho con vật thấy được con mắt của mình với loại chim loại thú." Mắt của con người sáng lắm, sáng như ngọn đèn xe hơi vậy. Thấy mắt người là nó dụi lên, bay qua đi. Hèn gì, mỗi lần chú đi săn về, lần nào cũng thấy chú đội cái cách cái có lưỡi trai thò ra khỏi trán thật dài, chẳng giống ai, chắc là để che con mắt với loài chim. Chú tư khỏi, tóc quăn đỏ đỏ như lông con ngựa cô, lúm phốn một hàm sâu quay nó. Cái áo bà ba để hở bộ ngực đỏ au như ức chim và loăn xoắn một chùm lơm. Chú bước lên nhà tôi, chào chú ba giáo theo cái kiểu của chú, không bắt tay mà đưa tay nắm cái vai của chú ba giáo cười há há. Với tôi thì chú xoa đầu, với cha tôi thì chú cười và lắc đầu. Thời buổi này lộn xộn quá anh hai, nghe tin gì thằng ba cửa tủ không anh hai? Nó vẫn ở độc vàng. "Nên nói hi ảnh xuất về." "Sao chú biết?" "Thời buổi này, trước sau gì ảnh cũng phải về, tôi nghe nói như vậy." "Chuyện gì hồi nãy vậy, chú Tư?" Chú Bá giáo sút xuất. Xuẩn. Chú Tư khỏi ngồi vào ghế, nhìn ra mặt đường và con sông. "Có chuyện gì đâu, đang ngồi trong nhà thấy người ta chạy ùn ùn, tôi cũng chạy theo. Mọi người chạy ra chợ, người này hỏi người kia." Không ai biết chuyện gì biết chuyện gì Ai cũng bảo Thấy người ta chạy mình cũng chạy theo Tôi nói có đúng không Cha tôi trên vào Hỏi giết rồi cũng có người nói Nói sao Nói ông đạo cậy vừa mới tới Đạo cậy nào anh Tư Chú ba giáo vẫn suốt ruột Anh ba mới về chắc anh chưa biết Lâu nay trong đạo hòa hảo ấy Người ta đồn đã sắp đến ngày đổi đời, ngày đổi đời thì tối trời tối đất 3 ngày đêm. Trong 3 ngày đêm tối trời đó, phù beo từ trên rừng sẽ xuống, sấu từ dưới nước sẽ lên, phù beo với sấu sẽ tha, sẽ bắt những người nào không vô đạo hòa hảo. Tới ngày đó, công đạo cậy sẽ biến thành sấu. Người ta đồn là từ bấy giờ, cái ót của ông đạo cậy đã có vảy rồi. Vì vậy mà người ta chạy tới người ta xem. Dần dần chạy ra chậm, thì nghe là ông đã ra bến xe, lại dần dần ra bến xe. Ra bến xe thì có người nói là ông vừa lên xe ngựa đi rồi. Nếu người nào cũng có ngựa ấy, thì ngựa sẽ chạy lở hết mặt đường. Chuyện nghe lãng nhách, tức quá tôi mới nói. Tôi mà gặp được ông đạo cậy, tôi sẽ đè cái ót của ổng xuống, giật vài cái vảy trời cho biết. Mấy người theo đạo hòa hảo họ nhìn tôi, lừ lừ như muốn nuốt sống tôi. Cái thời thế này, hết biết. Cha tôi nói là, từ trước tới nay, nói tới ma là để nhát con nít, bây giờ ấy, người ta đem ma đem quỷ ra nhắt cả người lớn. Rồi cha tôi kể với chú ba giáo về cắt tim đồng. Người trong đạo họ sầm sỉ với nhau. Trong 3 ngày 3 đêm tối chợ tối đất ấy, bọn quỷ dương xe en nghễu nghẹt đầy đường. Chúng đi qua từng nhà, gọi tên từng người, nếu ai lên tiếng thì bị chúng nhốt hồn. Đức thầy có dạy, nếu nghe nó gọi ấy thì một người, người ấy phải là đàn bà, cầm một nắm sẻ rách mờ cỡ ra nói, người của nhà tôi đã đi rồi, cho tôi gửi theo bó quần áo, rồi đưa nắm rách rách ấy cho quỷ, vậy là thoát. Chú tư khỏi nghĩ gì, ngửa mặt cười tiếp. Còn nữa, Mấy ngày đó, nhà không được nấu lửa nấu cơm, cho nên người trong đảo họ sầm sỉ với nhau. Thầy dạy phải làm bánh tổ, phải phơi cơm khô để ăn. Vậy là cả làng ai cũng xay gạo phơi cơm. Vợ tôi thấy vậy cũng bày đặt phơi cơm, ngâm gạo để làm bánh tổ. Tôi hết cho một trận, bà mới nói: "Mình không tin, nhưng lỡ có thì cũng có cái để ông với mấy đứa nhỏ nó ăn, nếu không có thì cũng còn đó, mất đi đâu?" Có người không tin nhưng vẫn sợ đạo chú ba, họ cũng lại sẩm sỉ lại rỉ tai. Sau ba ngày đó thì vũ cấm dẫn nổ ra thành lâu đài của nhà vua. Thầy của họ sẽ trị vì thiên hạ, người nào theo sẽ được thầy giúp về xem hội long hoa, có rồng bay phượng múa, nghe mà mê. Còn người nào không theo đạo thì cùng tha xấu bắt, nghèo mà lách đến xương khô. Bây giờ ngủ dựng mình thức dậy, Họ mở miệng ra là thầy, đức Phật thầy, cái đám bà con của tôi ở rụt ra chơi, lúc nào cũng thầy thầy làm tôi phát nổi nóng, tôi nói, nếu bây giờ thay của bay đi ị mà thơm ấy thì hẳn tin là Phật sống, còn như thầy bay mà cũng như tụi bay thì đừng có tin. Nói xong chúng bật cười, cười khà khà, cỡ rung cả lồng ngực, bắt mọi người phải cười theo. Đêm hôm ấy, Dù trời đang dông mưa, dù cho nhà cửa ở trong làng với ngọn đèn nhỏ nhoi như hạt đậu và le lói bị chìm ngập dưới bóng tối âm u của mây khói đen. Dù cho giông sương đang ầm ào nổi sóng, dù cho cây cho lá trong vườn gã An Nghiêm rơi rụng trong cơn dông. Qua câu chuyện của chú Ba giáo, chú Tư khởi và cha tôi, tôi không còn sợ bóng đêm nữa, tôi không còn sợ những con quỷ hình thù kỳ dị, thân người mặt ngựa đồng châu Rách dưới lang thang Với cái giọng kêu tên của người đến sọt ốc Cũng không còn sợ những con sấu Từ dưới đáy nước trồi lên Bươn bả leo lên bờ Vây lấy quanh tôi Một mình tôi Tôi dám mở cửa đứng trước bậc thang Để chờ xem một trái xoài rụng Và dám nhìn thẳng ra con sông Dám ngửa mặt nhìn lên trời Xem những đám mây khói đèn Từ đâu kéo đến để đoán cơn mưa Và biết tìm những vị sao qua những quạc trống của đám mây. Trên xa kia vẫn nhấp nháy những vì sao. Và mây đen qua một cơn mưa mây sẽ tan, còn những vì sao kia trên trời cao thì mãi mãi đợi đợi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần thứ 6 của tác phẩm Dòng sông thơ ấu. hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo